Bộ truyện Phong Ma Yến Tứ được phát hành trên website lạc hùngcóp.com Cộng đồng audio miễn phí chương 31 Nguyễn Ngũ Gia <cười> Tên mới của chú mày Nguyễn Chính Hùng Nguyễn Ngũ Gia Sao hả? Được đấy chứ Mã Vân cười nói Thấy Tiểu Lục có vẻ hơi ngơ ngát Mã Vân cười ha hả nói tiếp <cười> Nhà là nhà Rốt cuộc vẫn để cho người ở thôi Có thổi phòng lên đến mức hoa bay đầy trời Cũng vẫn chỉ là cái nhà Hai vạn đồng đại dương á Họ có riêng mới mua thôi Nếu vậy chẳng bằng đổi lấy cái thanh danh Ví dụ như để cho người ta biết được Có một kẻ tên là Nguyễn Ngũ Gia Đột nhiên xuất hiện Tiền thì nhiều Người thì ngốc Ông anh muốn tôi dùng thân phận Nguyễn Hữu Gia này Tiếp cận Hoàng Bản Vạn à Tiểu Lục hỏi, Mã Vân nói, đương nhiên, nhưng chuyện này không có đơn giản vậy đâu, cứ chờ xem đi người anh em. Thuê một chiếc xe, kiếm nhà hoàng người ở, phân vân. Từ giờ, Mạnh Tiểu Lục bắt đầu hưởng thụ cuộc sống của cậu ấm nhà giàu. Tiêu tiền như nước, sáng ngồi quán trà, chiều đi trà quán. Gã học rất nhanh, tính tình lại sáng sủa kể mở, chặn mấy chóc đã hòa mình vào giới thượng lưu ở Thiên Tân. Hoàng Bản Vạn chính là một trong số những người này. Hoàng Bản Vạn tính tình không được tốt cho lắm, lại làm công việc bẩn thiểu là buôn bán thuốc phiện. Vì vậy, những người cùng giai cấp đều không ưa giao du với hắn. Thế nhưng, một người tên là Nguyễn Ngũ Gia lại mời Hoàng Bản Vạn tham gia một buổi tiệc, khiến Hoàng Bản Vạn nảy sinh thiện cảm, cảm thấy đối phương nể mặt mình, mà ra đời lăn lộn chẳng phải chính là để có thể diện đó sao. Sau buổi tiệc, Hoàng Bản Vạn chuẩn bị mấy phần quà cáp đến nhà Nguyễn Ngũ Gia gặp mặt, xúc tiến quan hệ hai bên, đồng thời cũng muốn thăm dò xem tay Nguyễn Ngũ Gia thần bí này rốt cuộc là thế nào. Hoàng Gia không đón tiếp được từ xa, thật là thất kính, thất kính. Mạnh tiểu lục vội vội vàng vàng từ trên lầu chạy xuống vừa bước đi vừa nói. Hoàng Bản Vạn ngồi trong phòng khách, ngắm nghía đồ đạc trang hoàng trong căn nhà cửa Tây, thăm Cảm thán Thì ra, đây là một căn nhà bỏ hai vạn đồng đại dương ra mua về. Tuy có hơi đắt, xong so với căn nhà khổ của mình thì quả thật trong tay hơn, bề thế hơn nhiều. Lúc này, thấy mạnh tiểu lục đi xuống, Hoàng Bản Bạn vội vàng đứng lên nói, Ngủ da, đều tại Hoàng Mổ cả, đến cũng không báo trước. Ta là người thô kệch nếu có gì đường đột, Còn mong ngủ già chế rách đây. Mạnh Tiểu Lục đi tới trước mặt Hoàng Bản Vạn cười cười nói. <cười> Ngài nói gì vậy chứ? Chúng ta không phải là bạn bè sao? Đã đến nhà rồi thì không có người ngoài nữa. Nếu Hoàng gia không chê bai, sau này cứ gọi tôi một tiếng Nguyễn Huynh Đệ là được rồi. Được, hào sáng lắm. Hoàng mổ thích nhất là người tính tình chân thành như Nguyễn Huynh Đệ đây. Mạnh ba cái già làm anh nha, Nguyễn huynh đệ cứ gọi ta một tiếng là hoàng đại ca được rồi. Hoàng đại ca, tiểu đệ xin bái kiến. Mạnh Tử Lộc ôm quyền cúi người thật sâu nói. Đừng có khách khí vậy chứ huynh đệ. Hoàng Vạn hoan hỷ đỡ Mạnh Tử Lộc lên hỏi ngay. Huynh đệ, vừa nãy có phải đang nghĩ ngơi không? Nếu làm thiền cậu á thì không thấy rồi. À cũng không phải Hôm nay tiểu đệ hẹn người ta chơi cờ Sau đó được báo là có quý khách đến thăm Lúc ấy còn chưa nghĩ ra rốt cuộc có thể là ai nữa cơ Đại sư bảo là họ hoàng Kết quả đúng là hoàng đại ca thật Mạnh tiểu lục nói Hoàng bản vạn chép chép mắt hỏi Đại sư gì vậy? đều tại tiểu đệ cả Nào mời hoàng đại ca lên lầu gặp mặt đại sư đi Hai người lên lầu, đẩy cửa vào trong thư phòng. Bên trong có một người đang ngồi quay lưng ra cửa, nhìn cái đầu trọc lóc hẳn là một tỷ hòa thượng. Một giọng già nua vang lên. Hoàng thí chủ, xin mời quay về đi. Việc duyên của người quá sâu, tốt hơn hết là không gặp lão nạp. Có điều, gặp nhau tức là đã có duyên. Lão nạp nói nhiều thêm một câu. Bên trên có gió lớn, việc làm ăn của ngươi không phải là kế lâu dài đâu. Đại sứ! Nguyễn Thí Chủ! Chúng ta vẫn chưa đánh xong ván cờ này, mong rằng Thí Chủ đi nhanh về nhanh. Mạnh Tiểu Lục đóng cửa phòng lại, dẫn hoàn Bản vạn sang một bên tỏ vẻ ngượng ngùng nói. Đại sư là cao nhân thế ngoại, tính cách lại hơi khó nắm bắt. Mong Hoàng huynh đệ thông cảm cho tiểu đệ nha. À không ngại, không ngại. Hoàng bản vạn nói. Ngầu huynh cũng không có chuyện gì khác đâu. Vậy xin cáo từ tại đây. Hiền đệ cứ đi hầu đại sư đánh cờ đi. Chúng ta hẹn gặp một ngày khác vậy. À cũng được. Rời khỏi nhà Nguyễn Ngũ Gia. Sắc mặt Hoàng bản vạn trầm xuống. Tùy Tùng vội vàng hỏi. Lão Gia, ngài có chuyện gì chứ? Đạt tử, bà hỏi người người tin trên đời này có cao nhân thế ngoại bà đồng hay phù thủy gì đấy không? Hoàng Bản Vàng đột nhiên hỏi. Đạt tử ngẩn người ngẩn nghĩ một lúc rồi đáp. Ừ, à, chắc là cũng có. Hồi nhỏ ở trong thôn nhà tiểu nhân có đứa bị bắt mất hồn. Sau đó có một bà mơ gọi hồn cho cả ngày. Người anh em kia của tiểu đệ khỏe lại luôn. Những cái chuyện tà dị ấy chẳng có ai nói rõ cho được đâu ạ. Lão già, mà ngày hỏi chuyện này làm cái gì vậy? À không có gì. Nghiệt duyên quá sâu. Hoàng Bản Vạn không để tâm câu nói này cho lắm. Lăn lộn ở bến cảng thiên tân này, chỉ cần từng nghe nói đến hắn, không ai có thể thực sự coi trọng hắn cả. Chuyện của hắn cũng có thể nói là người người đều hiểu rõ. Nhưng Hoàng Bản Vạn không quan tâm. Có tiền, tức là đại gia, Bất cần biết người khác có coi trọng hay không. Mà giờ đây, hắn cũng là loại người cần tiền có tiền, cần người có người rồi. Thế nhưng câu nói, bên trên có gió lớn, việc làm ăn của ngài không phải là kế lâu dài. Lại có thể nói đã đánh trúng vào tim đen của đại hoàng. Chuyện này khiến hắn lấy làm lo lắng, chẳng lẽ vị đại sư này quả thực có thần thông. Xem ra còn phải qua lại với Nguyễn Ngũ Gia kia nhiều hơn Chẳng những có thể thêm quan hệ Nói không chừng đến lúc nào đó Còn được tỷ đại sư kia nhắc nhở cho mấy câu cũng nên Liệu có được không đấy Mạnh Tiểu Lục bảo mấy người giúp việc lui xuống Buông lỏng bộ dạng trầm ổn ban nảy Nói với Mã Vân Mạnh Tiểu Lục mới 16-17 tuổi đầu Giả là một gã thanh niên 18-19 hơn năm nay Gã đã lớn bỏng lên Đóng giả cũng không khó khăn gì cho lắm. Nhưng nhân vật mà Mã Vân giả trang thì hơi khó. Chùm râu đen không biết đã dùng cách gì nhượm thành màu trắng. Đầu tóc lại cạo trọc lóc bóng loán. Nếp nhăn sâu hơn. Đầu mài khóe mắt toàn là nếp nhăn. Trong bề ngoài không đến nổi 80 thì cũng 70 rồi. Nhân sinh thấp thập gỗ lai hy. Thời buổi này có thể khỏe mạnh sống qua 60 tuổi đã là hiếm thấy. Vị cao tăng mà Mã Vân đang đóng giả này tuyệt đối có thể coi là một vĩ lão thọ tinh. Tướng màu thay đổi còn chưa tính, giọng của y cũng trở nên khàng khàng đầy vẻ già nua. dáng người cũng cầm hẳn xuống, mặc dù vẫn cao lớn, nhưng cảm giác cả người đã tóp đi một vòng không còn cường tráng như lúc thường nữa. Nếu không phải biết y là Mã Vân, thì đi lướt qua nhau, tiểu lục cũng chưa chắc nhận ra y được. Mã Vân lắc lư cái đầu trọc nói, ta đây á, Đã cạo sạch cả 3.000 sự phiền não đi rồi. Nếu còn không gạt được hắn nữa, chẳng phải uổng công lăn lộn giang hồ ư. Yên tâm đi, bảo chú mày rảnh rỗi thì đọc thêm báo chí mà chú mày không chịu. Đây toàn là chuyện trên báo nói cả đấy. Dạo gần đây, quan trường thiên tân có biến động lớn, còn chuẩn bị xây dựng lại một đội chấm thuốc thiện. Có nghĩ bằng mong đích cũng biết quan mới nhậm chức ác sẽ làm gắt gao. Từ khi dân quốc thành lập tới giờ, có vị quan nào mới nhậm chức mà không lấy thuốc phiện ra để nói đâu? Mặc kệ là thật hay giả, tóm lại là đợt kiểm tra ít thì 5-3 lượt, mà nhiều thì liên tiếp mấy tháng. liền sắp sửa bắt đầu rồi. Quán hút thuốc phiện mà bị đóng cửa, nhà phiến của Đại Hoàng hắn bán đi đâu được? Câu nói, bên trên có gió lớn, chỉ là chuồng chuồng đạp nước dẫn dắt cho hắn liên tưởng mà thôi. Cao Minh! Nhưng tại sao ông anh lại muốn tránh không gặp mặt hắn luôn chứ? Mã Vân phì cười, <cười> Thế mà đã cao minh hả? Học thêm chút nữa đi Lúc này không gặp chính là để lúc sau này gặp mặt đó Tiếp sau đây chú mày sẽ phải tiếp tục xuất đầu lộ diện Ra mặt ở các nơi Đợi khi càng lúc càng quen thuộc với mọi người rồi Đặc biệt là khi càng lúc càng thân với Hoàng Bản Vạn Chú mày cứ đợi hắn hỏi chuyện về ta Nếu hắn không hỏi thì chú mày kiếm cớ mà nói rồi sau đó sau đó thì thế nào rồi sau đó chú mày cứ ngã vật ra là được hả Nếu ai hỏi là nhân vật nào mới nổi ở Thiên Tân vệ vậy thì ắt hẳn chính là Nguyễn Ngũ Gia không ai rõ thân phận của Nguyễn Ngữ Gia như thế nào nhưng rất nhiều người nói nhà bọn họ ban đầu chỉ là dân thượng Nguyễn Ngũ Gia vừa ra đời thì cả gia tộc qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, phát tài to, sau đó cả nhà từ trên xuống dưới, một khi đã phát liền không ngừng lại được. Ở Nam Dương, Nam Mỹ và Nước Mỹ, nhà họ đều có cơ nghiệp cả. Nguyễn Ngũ gia là con út trong nhà, không buôn bán làm ăn mà cũng không vào chốn quan trường, ngày ngày ăn uống chơi bời làm từ thiện gì đó, chủ nghĩa khinh tài trở thành tiêu chí của Nguyễn Ngũ gia. Dạo trước Trong nhà ông chủ triệu của bảo định trai, xảy ra chút chuyện một trận lửa lớn thiêu rụi cả nhà cửa của cải. tình dư trong cửa tiệm cũng phải dùng để đền bù cho hàng xóm láng giềng hết. Ông ta chạy vậy khắp nơi vay mượn mà không ai giúp. Mọi người đều cảm thấy phen này ông chủ triệu coi như xong rồi. Kết quả, Nguyễn Ngũ Gia lấy ra 5.000 đồng đại dương cứu nguy cho ông chủ triệu. Ông ta chèo chóng 2 tháng, rốt cuộc thuận lợi vượt qua ải khó. Bảo Đệnh Trai thời vận xoay chuyển, chấn chỉnh xong việc làm ăn, nhanh chóng trở lại buôn bán. Ông Chủ Triệu hồi lại được, biết ơn báo ơn, chẳng dẫn trả lại tiền vay mà còn muốn nhận cho Nguyễn Ngũ Gia nửa cổ phần. Nguyễn Ngũ Gia nhất quyết không chịu lấy cổ phần, lại còn kéo dài kỳ hạn trả nợ, để cho ông Chủ Triệu thu xếp quay vòng vốn, rồi tính sau. Lại một tháng nữa trôi qua, ông Chủ Triệu mang đến một vạn 5.000 đồng đại dương, Lần này thì Nguyễn Ngũ Gia không từ chối nữa mà vui vẻ nhận hết. Mọi người đều nói Nguyễn Ngũ Gia là một nhân vật mới đến thiên tân, có nửa năm ngắn ngũi mà những chuyện như thế đã làm không ít lần. Cũng có kẻ nói Nguyễn Hữu Gia là kẻ mới biết làm ăn thật sự, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, là dân buôn bán bẩm sinh. Tình huống như của ông chủ triệu kỳ thực chỉ nhất thời gặp vận rủi, cửa hàng nhân viên khách quen vẫn còn nguyên ở đó, Bị ép sập tiệm chỉ là chuyện trong thoáng chóc, nhưng chỉ cần cầm cử vãng hồi lại được, ông ta còn chưa bị động đến căn cơ, nhất định có thể một lần nữa phát tài. Đến lúc đó, há lại có thể để cho Nguyễn Ngũ Gia chịu thiệt hay sao? Đương nhiên, đây toàn là những lời của đám biết rồi tán phép, xong xui rồi mới nói ra có vẻ ta đây là gia các lượng. Tự trung Nguyễn Ngũ Gia coi như đã nổi danh. Mã Đại Ca Làm thương nhân không tốt ư? Tiểu Lục hỏi. Mở Văn cười nói. <cười> Đúng là sống Âu Lo chết an lạc á. Cuộc sống nửa năm nay làm chú mày ngu đi rồi hả? À, tôi không có ý đó. Ý tôi là tại sao ông anh không thành thực làm ăn sinh sống? Đầu óc của ông anh phải nói là trời sinh kỳ tài á. Sao lại đi làm một kẻ lừa bịp Không phải hơi đáng tiếc sao? Mạnh Tiểu Lục hỏi. Mã Văn cười khì khì nói, ta coi chú mày như đang khen ta đấy nha. Kỳ thật, những chuyện chúng ta làm đều chỉ là đầu cơ trục lợi. Mặc dù tiền kiếm được một cách quăng minh chính đại, nhưng dẫu sao cũng không có nền móng vững chải. Làm ăn kiểu này không lâu dài được đâu. Làm ăn buôn bán là phải vững bền từng bước một. Muốn phát tài trong một đêm chỉ là mơ tưởng hảo huyền thôi. Làm gì có đơn giản như chú mày nghĩ thế chứ Với lại ta đã quen với cuộc sống tiêu xái tự do rồi Thực sự bảo ta ở yên một chỗ hả? Ngày nào cũng sống như ngày nào hả Chắc ta khiến ta bí bức sinh bệnh hả? Phải rồi, Mã Đại Ca Có tin tức gì về đám biệt bệnh kia không? Tiểu lục dò hỏi Sắc mặt của Mã Vân trở nên nặng nề Ta đã hỏi thăm khắp một lượt rồi Người trong giang hồ ở mạng Bắc Kinh thiên tân này chưa từng có ai gặp đám người nào như vậy. Có lẽ là một nhóm tạm thời chấp vá lại thôi. Có điều ta thăm dò được một ít tin tức về tên biệt bợm bị đánh chết đêm hôm đó rồi. Hắn ba tên là Tiểu Lợi. Hồi trước cha hắn là Bảo Tiêu trong Kinh Thành được người ta gọi là Cuồng Đao Lưu sở trường dùng sông đao cũng giỏi cả môn đàm thoái. Mẹ hắn tên là Phương Hồng Trên giang hồ có biệt hiệu là Thiên Thủ quan Âm, giỏi dùng ám khí. Có điệu vì bà ta thích bôi thuốc độc lên ám khí nên bị người trong giang hồ coi thường. Vậy sao khi ra mạng phía Tây Trường Thành, quần đao lưu bị phỉ sát hại. Phương Hồng đến tiêu cục đòi giải thích. Kết quả phía tiêu cục đùng đẩy ba bốn lần không chịu bồi thường. Còn tung tin đồn bôi nhỏ danh dữ của quần đao lưu. Phương Hồng nhất thời tức khí, liền hạ độc giết cả nửa số người trong tiêu cục. Sau đó dẫn theo Lưu Tiểu Lợi, Lưu Lạc Giang Hồ. Sau đó nữa thì tiêu cục tung ra Giang Hồ truy sát lệnh. Bọn họ chạy đến Thiên Tân Vệ, còn động thủ đánh nhau mấy lần với đồng đảo Giang Hồ, rồi lại đến Thương Châu lẫn trốn một năm. Môn đàm thoái của Lưu Tiểu Lợi chính là học tử đồng môn của sư huynh đệ Cuồng Đao Lưu, cha của hắn. Cũng có người nói hai mẹ con nhà hắn đã xuống phương Nam kiếm sống rồi. Nói như vậy rất có khả năng bọn chúng nhập bọn với những kẻ còn lại ở phương Nam. Tiểu Lộc hỏi. mã Vân gật đầu. Rất có khả năng này. Chúng ta sắp thu lưới rồi. Độ nửa tháng nữa kết thúc chuyện này gồm đủ vốn liếng. Chúng ta sẽ đi về phương Nam. Vừa đi vừa nghe ngóng nhất định có thể tìm được bọn chúng thôi. Trốt cuộc cũng kết thúc rồi. Tôi phải phối hợp với ông anh như thế nào đây? Mã Vân cố tình làm ra vẻ bí hiểm nói Chú mày ấy à, phải chết một phen Một đêm mưa gió, Nguyễn Ngô Gia đột nhiên phát bệnh nặng nôn ra máu mà chết Quảng gia cũng xem như là hạng trung thành Mặc dù không tìm được những người khác trong nhà họ Nguyễn Xong cũng không phức cả đống việc ấy mà buông tay không lo Vẫn coi sóc tiệc nhà, chờ người nhà họ Nguyễn đến Kết quả, đợi 2-3 ngày không có động tĩnh gì, y bàn tổ chức tang lễ cho Nguyễn Ngũ Gia. Kính mời thân bằng cớ hữu đến phủng viếng.